Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh có một phần từ huyết thống người Pháp, ngũ quan lập thể, thuộc về kiểu người đẹp trai như ánh mặt trời, lại có chút nét lưu manh, xấu xa, khiến cho người khác nhìn một cái thì trước mắt liền tỏa sáng. Đúng lúc có hai bác gái mua thức ăn trở về đi ngang qua, đều liếc mắt nhìn chằm chằm vào lưu tử an. Thập Nguyệt, em đã trở lại. Tối hôm qua em đi đâu? Anh ở đây đợi em đã một ngày một đêm. Tống Thập Nguyệt hỏi ngược lại hắn Anh ngốc hả? Anh không ngốc, chuyện lần trước anh thực sự xin lỗi Đủ thử an ai này nói với Tống Thập Nguyệt Thật ra căn bản không có người khác Không có cái gì viện viện Những thứ kia đều là thời điểm anh tức giận bịa ra để lừa gạt em Thật xin lỗi Còn con gấu Doremon kia là anh tự nguyện mua cho em Anh mua là kiểu định chế Phía dưới mông còn có tên của em Tống thập nguyệt chầm mặc nhìn lưu tử an trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Tống thập nguyệt và lưu tử an gặp nhau có thể nói rằng rất có duyên phận, có chút giống tình tiết trong các phim thần tượng. Gần trường đại học bọn họ có một cửa hàng bách hóa, các sinh viên thường xuyên đến đó mua đồ. Ngày đó ở cửa hàng bách hóa, lưu tử an thấy bên ngoài có một bà lão té ngã, không chút do dự liền đỡ bà lão đứng dậy, đưa đi bệnh viện. Mặc dù xung quanh có người nhắc nhở hắn rằng coi chừng người ta giả vờ bị vấp ngã nhưng hắn vẫn kiên trì. Lúc ấy trùng hợp Tống thập Nguyệt vừa mua xong đồ từ cửa hàng bách hóa bước ra. Sau khi thấy được cảnh này, cô rất khâm phục hành động của Lưu Tử An. Liền xung phong đi cùng hắn. Một mặt có thêm nhiều người chăm sóc bà lão, mặt khác nếu như gặp phải tình huống ngoài ý muốn nào, Tống thập Nguyệt cũng có thể làm chứng cho Lưu Tử An. Bà lão bằng bó, truyền dịch tiêu tốn hơn 1.000 đồng. Lưu Tử An chủ động móc ra tất cả tiền trên người hắn. Hơn nữa không cần Tống thập Nguyệt chia sẻ Điểm này khiến Tống Thập Nguyệt đối với Lưu Tử An càng thêm khâm phục. Mấy ngày sau, Tống Thập Nguyệt thường xuyên ở nhà ăn trường học, thấy Lưu Tử An ngồi một mình trong góc gặm bánh bao. Tống Thập Nguyệt cho là ngày đó vì hắn trả tiền, thuốc men cho bà lão, xài hết tiền sinh hoạt, cho nên cô liền cố ý mua thêm một phần cơm. Nói mình không ăn nổi, đưa cho hắn. Mỗi lần như vậy, Lưu Tử An đều dùng nụ cười vô cùng sáng lạng cảm ơn cô, cũng đem thức ăn ăn sạch. Hai người cứ như vậy chung sống với nhau được nửa tháng, Tống Thông Nguyệt mới biết được thân phận thực sự của Lưu Tử An lại là chuyên gia y sinh rất nổi tiếng ở nước ngoài. Nhưng những ngày đó hắn luôn gặp bánh bao, chỉ đơn giản bởi vì hắn yêu quý bánh bao Trung Quốc mà thôi, cũng không phải không có tiền ăn những món ăn khác. Sau đó hai người dần dần qua lại với nhau, Tống Thông Nguyệt cảm thấy Lưu Tử An rất thú vị. Lưu Tử An cũng cảm thấy Tống Thông Nguyệt rất thú vị. Mới đầu ở trường học một năm, không có nhiều vấn đề. Chú yếu là thời sinh viên mọi người tương đối có nhiều thời gian, thường xuyên gặp nhau. Đối với sự trẻ con của Lưu Tử An, Tống Thập Nguyệt có thể bao dung. Nhưng một năm này sau khi Tống Thập Nguyệt tốt nghiệp, bởi vì công việc bắt đầu bận rộn, cô không thể mỗi ngày gặp Lưu Tử An. Vì vậy Lưu Tử An cảm thấy không có cảm giác an toàn, thường xuyên nghĩ quẩn, cãi nhau đủ mọi chuyện với Tống Thập Nguyệt. Hơn nữa hắn rất để ý đến chuyện Tống Thập Nguyệt không cùng hắn phát sinh quan hệ. Thập Nguyệt Chúng ta làm lành có được không? Lưu Tử An nhìn thấy Tống Tập Nguyệt nãy giờ không nói gì, sợ hãi, trong giọng nói xen lẫn nức nở, lộ ra cảm giác hèn mọn. Bất kể viện viện có tồn tại hay không, cách làm của anh đã tổn thương tới tôi, còn nữa, lần này anh đừng nghĩ lấy cớ anh không hiểu văn hóa Trung Quốc, chia chính là chia, đừng tìm tôi dây dưa nữa, được không? Nhưng anh thực sự không hiểu văn hóa Trung Quốc, ở nước Mỹ Yêu đường 2 năm mà không phát sinh quan hệ Là một chuyện rất kỳ quái Anh rất bối rối Liền lên mạng nhiều bạn bè giúp đỡ Bọn họ rất tốt bụng cho anh một chú ý Nói kích thích em một chút Sẽ biến em có yêu anh hay không Kết quả kích thích là có Anh xác nhận kích thích tới 2 lần Một lần là gửi giọng nói web chat cho em Một lần là đến nhà tìm em Nhưng em rất tàn nhẫn Khi trả lời anh Thực sự không cần anh nữa Quả nhiên em không yêu anh Nhưng có một chuyện đáng sợ đã xảy ra, anh phát hiện, cho dù biết em không còn yêu anh, anh vẫn yêu em, yêu em rất nhiều. Lưu Tử An nháy đôi mắt to xinh đẹp vô tội, khuôn mặt đầy đáng thương, thành khẩn nhìn tống thập nguyệt. Thập nguyệt, em tha thứ cho anh có được không? Anh đáp ứng em lần sau không làm loại chuyện thử nghiệm như lần này nữa. Anh bằng lòng chờ đến ngày em đồng ý, em nói gì anh cũng ngoan ngoãn nghe lời, có được không? Tống Thập Nguyệt nghe Lưu Tử An giải thích xong, càng tức giận hơn, cô biết Lưu Tử An không phải là người không xấu, nhưng phương diện tình cảm thì quá thấp. Hắn điển hình là ái quy cao, EQ thấp, thấp đến nỗi số 0. Ấm... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net